sẽ đến với chương là thủy gia diệt vong ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là lâm vân đã vô tình phát hiện ra một người bạn của mình ở đại lục thiên hồng là vô tình cũng được thông qua cái cổng không gian và thời gian để chạy đến trái đất cũng giống như là lâm vân vậy và người này thì bị thủy gia lợi dụng để có thể、uh, trích xuất、uh, tinh dầu trong dược liệu cho thủy gia bán lấy tiền và người này đã bị、uh, gọi là khô kiệt tinh lực và sức sống gần như là sắp chết ok thì、uh, lâm vân đã tức giận và hủy diệt cả thủy gia để có thể báo thù cho người bạn của mình chúng ta đến với chương của ngày hôm nay những người tham gia buổi đấu giá đã đợi cả một ngày rồi nhưng không thấy tin tức gì từ thủy gia mãi đến khi truyền thông thông báo là mấy chục người của thủy gia tham gia cuộc họp gia tộc ở từ đường đã biến mất một cách kỳ quái thì mọi người mới biết là thủy gia đã gặp phiền toái rồi dù đã có sự tham gia của cảnh sát thậm chí còn quy kết đây là một vụ bắt cóc với quy mô lớn nhưng những võ giả của cổ võ thì ai cũng hiểu thủy gia đã gặp bất chắc rồi muốn nói đồng loạt bị bắt cóc thì chỉ là trò cười mà thôi chuyện này đã quá rõ ràng không có tên ngu ngốc nào lại bắt cóc tới vài chục người cho dù có muốn bắt cóc thì cùng lắm chỉ bắt vài người mấy chục người đồng thời cùng nhau mất tích thì nhất định là có cửu gia đến tận cửa sau đó tiêu diệt thủy ra tất cả thế gia cổ võ của hồng kông đều c h ấ n kinh một gia tộc có tới năm cao thủ tiên thiên vài chục cao thủ hậu thiên nói diệt là diệt người kia là ai mà có thực lực lớn đến vậy dù không nói rõ nhưng vẫn có rất nhiều người đang suy đoán là ai làm có thể vô thanh vô tức giết đi nhiều cao thủ như vậy ngoại trừ người đã tiêu diệt hắc thủ băng đao kia còn có thể là ai được nữa cây to đón gió nhưng cây còn chưa to đã đón gió rồi cũng không phải là đón gió mà là tự tìm cái chết mấy năm nay thủy gia đang yên đang lành thế lực cũng dần dần phát triển nhưng vừa để lộ tin tức có dược sư một cái thì đã gặp phải đà kích thê thảm như vậy xem ra làm người vẫn nên an phận thủ thường thì tốt hơn có dược sư rồi vậy mà vẫn công khai tổ chức cuộc đấu giá kiêu ngạo như vậy không khiến người ta để ý mới là lạ lâm vân của yến kinh cũng rất kiêu ngạo cũng có rất nhiều người để ý thậm chí trong đó có cả tổ chức sát thủ hắc thủ băng đao nhưng hiện tại hắc thủ băng đao ở chỗ nào lâm vân thì vẫn sống tốt đó thôi kiêu ngạo thì cũng cần phải có tiền vốn mới được tường đổ thì mọi người càng đẩy thêm thủy gia ở hồng kông kiêu ngạo đã lâu là một thế lực không người nào dám đắc tội nhưng thủy gia trải qua chuyện này t ì n h anh mất hết đã sụp đổ không thể gượng dậy nói không nói những k i ề u nhân của thủy gia đều tìm tới cửa ngay cả những gia tộc hoặc thế lực lớn bị lừa tới buổi đấu giá cũng đều bỏ đá xuống giếng trong vòng một đêm thủy gia đã sụp đổ mà ngay cả con cháu thủy gia nước anh cũng bị chịu chung số phận cuối cùng còn dư lại vài người của thủy gia nghe nói chạy về hàn quốc nhưng đã không còn ai quan tâm tới bọn chúng mà lâm vân thì đương nhiên càng không thèm để ý sở dĩ hắn tiêu diệt tất cả những người từ ở từ đường này và ở nước anh là bởi vì hắn biết cho dù từ vinh có hồi phục lại thì cũng không đánh được các cao thủ thiên thiên còn không bằng tiêu diệt luôn bọn chúng cho gọn những người của thủy gia còn lại nếu không có cao thủ tiên h thiên chống đỡ lâm vân không tin là bọn chúng là có thể phát triển được sự thật chứng minh những điều lâm vân nghĩ là đúng quả nhiên thủy gia rất nhanh bị xóa tên trong lịch sử chỉ là công pháp địa hổ của bọn họ không biết là thất lạc nơi đâu phải mất ba ngày sau thì từ vinh mới tỉnh lâm vân để cho cậu ta sống ở căn nhà thuộc về khu biệt thự dù là tử vinh vẫn chưa khôi phục lại trí nhớ nhưng sinh cơ đã dần được củng cố đan d ư của lâm vân đương nhiên là không thể kém loại nào cũng là hàng đỉnh cấp trong đỉnh cấp dù thân thể của tử vinh đã chuyển sang tốt đẹp nhưng linh hồn cậu ta đã bị thương tổn lại không cách nào khôi phục lại trí nhớ muốn khôi phục trí nhớ của tử vinh thì nhất định phải phục hồi được linh hồn cậu ta trước tuy lâm vân đã tu luyện tới ba sao m ổ bạc tương đương với tu vi hóa thần nhưng hắn chưa có khả năng khôi phục linh hồn may mà hắn có thể ngọc dạy cách luyện đàn tốt nhất lâm vân tìm được một loại đàn dược là tụ hồn đan một số thảo dược để luyện chế tụ hồn đan lâm vân đều có chỉ còn thiếu dược liệu chính mà thôi dược liệu chính của tụ hồn đan này là cây sinh hồn hoa loài thảo dược này một năm mới trưởng thành một cây nhưng thời gian trưởng thành quá ngắn chỉ trong vòng một phút nó không giống như các loại thảo dược khác Có thể đào lên, sau anh định đi tìm sinh hồn hoa ngay sau người biết thân phận của từ vinh chỉ có một mình vũ tích lâm vân không giấu giếm nàng hắn cũng nói về việc để luyện chế hết tụ hồn đen thì phải cần có sinh hồn hoa ừ anh muốn dẫn theo cả cậu ta nữa để khi tìm được sinh hồn hoa anh sẽ luyện chế thuốc luôn cho cậu ta uống phải chữa khỏi bệnh mất trí nhớ cho cậu ấy thì anh mới đưa cậu ấy về lại đại lục thiên hồng dù không biết từ vinh vì sao tới được đây nhưng lâm vân cho rằng việc này khẳng định có liên quan tới mình anh dẫn theo cả anh ấy đi tìm thuốc sau vậy lúc anh tìm thảo dược thì anh ấy làm gì vũ t í c h khó hiểu hỏi vũ t í c h em quên là anh có sơn hà đồ rồi sao dù hiện tại không gian bên trong là không lớn nhưng nó vẫn là cả một thế giới anh đã trồng một số thảo dược trong đó rồi để t ử vinh ở đó không thành vấn đề gì lâm vân tính toán là bỏ t ử vinh vào trong sơn hà đồ cho dù vậy thì cũng phải có người chiếu cố anh ấy chứ sao có thể bỏ đói anh ấy nhiều ngày được v ủng h ồ sức khỏe anh ấy còn rất yếu anh cứ để anh ấy ở lại yến kinh thì tốt hơn điều vũ tích lo lắng không phải là không có đạo lý một khi lâm vân ra ngoài tìm kiếm hoặc tập trung luyện công hay bế quan vài ngày cũng là chuyện bình thường lâm vân trầm tư một lát hắn cũng thấy vũ tích nói không sai cuối cùng vẫn nghe theo lời vợ để tử vinh ở lại yến kinh tạm biệt nhược xương v à vũ tích rồi rời đi còn tịnh như thì đang luyện công cho nên hắn cũng không quấy giày nàng sinh hồn hoa bình thường đều m ặ c ở những chỗ lưng chừng núi lâm vân biết được điều này từ trên thẻ ngọc luyện đan thần nung giá là địa điểm tốt nhất để tìm kiếm nhưng nơi đó đã bị người của kỷ minh phá tan hoang cho nên đành phải thay đổi kế hoạch sinh hồn hoa là một loại thực vật có sức chịu đựng rất kém chỉ cần tạp âm quá lớn cũng khiến cho nó bị chết cho nên sinh hồn hoa cũng có tên khác là hàm tu hoa có ý là loại thảo dược này nó rất mẫn cảm Lâm Vân đã đi qua dây ã y núi v n hoàn cảnh ở đó thì không xích hợp cho sinh hồn hoa sinh trưởng, nên hắn lựa chọn đi tới Hoành Đạn Xuân Mạch, núi non chỗ đó trùng điệp bất tận, dân cư thừa thấp. Cái tên dịch hổ mà hắn giết hình như đã ẩn cư đâu đó thuộc về phía nam của dãy núi Hoành Quý, đâu thuộc thì xích hợp cho hoa cho Mạch, chỗ thừa thấp. dịch hổ phía thì Đoạn mà cư Cái cư của phải. ở đó đi đó điệp đã đó tới bất giết rỗi lựa dãy d ã về núi nằm ở phía đông nam của cao nguyên thanh tạng nó nằm trong lãnh thổ của các tỉnh tứ xuyên vân nam và miền đông của khu tự trị tây tạng phần kết thúc phía nam của dãy núi tạo thành biên giới giữa myanmar và hoa hạ quốc là dãy núi dài nhất rộng nhất mà chạy theo hướng bắc nam của hoa quốc một nơi như vậy khá thích hợp cho sinh hồn hoa sinh trưởng nhưng một số khu vực ở đây đã được xây dựng thành khu du lịch sinh thái cho nên có khách du lịch tới lui không ít phạm vi của dãy núi hoành đoạn là rất lớn là vần lựa chọn tìm kiếm ở núi cung lai hắn biết việc tìm kiếm sinh hồn hoa là rất khó khăn cho nên đã chuẩn bị phải tìm kiếm trong một thời gian dài trong dãy núi hoành đoạn một thời gian ban ngày tìm kiếm sinh hồn hoa buổi tối thì học tập luyện đoan hắn mang theo rất nhiều thảo dược thậm chí còn tính cả bằng tấn cho dù phần lớn đều là thảo dược cấp thấp nhưng cũng đủ cho lâm vân nghiên cứu luyện đan ngoài những thẻ ngọc dạy luyện đan thông thường lâm vân còn có cái thẻ ngọc dạy luyện đan tìm được ở núi tuyết mitsimi hắn tin rằng cái thẻ ngọc này không hề đơn giản dù trước mắt hắn còn chưa xác định được thẻ ngọc đó nó thuộc cấp bậc gì nhưng chỉ riêng mấy cái đàn quyết d ậ y khai lò và đóng lò luyện đan thì đã biết nó không phải là vật bình thường một tháng sau lâm vân vẫn tìm không thấy sinh hồn hoa nhưng khả năng luyện đan của hắn đang tiến triển rất nhanh rất nhiều tài liệu trong giới chỉ đã được lâm vân chuyển thành đan dược cho dù toàn là đan dược cấp thấp nhưng vẫn có tác dụng rất lớn với những tu sĩ ở tầng dưới tài liệu dần dần bớt đi trong không gian dưới chỉ thông thoáng hơn lâm vân cũng phát hiện ra một điều vì s a u khi vừa mới nhìn thấy viên đá màu đen trong tay của tu sĩ hóa thần kia hắn lại có một cảm giác quen thuộc như vậy hóa ra khí tức của nó là giống với tảng đá to bằng quả bóng rổ mà hắn kiếm được trên cái tàu hải tặc năm nào nhưng hắn lại có cảm giác hai viên đá này nó tương khắc nhau một cảm giác rất quái dị lâm vân lấy hai viên đá đo ra rồi đặt ở hai lòng bàn tay hắn muốn kiểm tra xem rốt cuộc chúng khác nhau chỗ nào thì bỗng nhiên dị biến lại phát sinh viên đá màu đen rõ ràng phát ra một thứ ánh t h n g đen kịt giống như màu đen của mực còn viên đá to bằng quả bóng rổ thì lại phát ra ánh sáng màu lam ánh sáng phát ra từ hai viên đá nhưng lại muốn hợp thành với nhau lâm vân thấy thế liền kinh hãi hắn thật không ngờ hai viên đá kiếm được hai nơi khác nhau vừa lấy ra lại có phản ứng như vậy điều này không khác gì phản ứng hóa học bình thường khi để riêng hai viên thì hắn không cảm thấy linh lực hay linh khí phát ra từ chúng vậy mà hiện tại linh lực ba động mãnh liệt như thế làm lâm vân rất hiếu kỳ hắn liền đẻ hai viên đá lại gần nhau khi hai viên đá chậm rái tới gần thì vang lên một tiếng nổ hai màu ánh sáng đen và xanh tỏa ra xung quanh rồi bao phủ lên khắp người lâm vân cảm giác nóng lạnh khiến lâm vân rất kinh ngạc một tay thì như bị đông lại một tay lại như bị thiêu cháy cảm giác cực lạnh và cực nóng ngày càng rõ ràng dần dần khiến cho lâm vân không chịu nổi lâm vân hoảng hốt vội vàng ném cả hai viên đá đó đi dù đã ném hai viên đá đi nhưng mà cảm giác nóng lạnh khủng bố vẫn còn chỗ hang động mà lâm vân ngồi bị khí tức nóng lạnh ăn mòn lõm cả xuống chuyện gì xảy ra thế này lâm vân c h ừ n g mắt nhìn ánh sáng vờn quanh từ hai viên đá nửa tiếng sau có vài tiếng nổ vang lên hai thứ ánh sáng kia cũng dần biến mất vài viên dạ minh châu mà lâm vân dùng để chiếu sáng đã bị vỡ nát thành phấn vụn lâm vân mở cây đèn mỏ ra xem thì thấy có một viên khoáng thạch to bằng quả trứng ngỗng ở dưới mặt đất bên trong khoáng thạch lúc ẩn lúc hiện một cỗ khí thức mạnh mẽ lâm vân cầm viên khoáng thạch lên nhìn viên khoáng thạch có màu đen kịt và xung quanh là những sợi màu lam vì sao lại biến thành như vậy lâm vân không thể giải thích nổi cầm viên đá trong tay hắn có cảm giác rất quái dị lúc thì nóng lúc thì lạnh chẳng lẽ đây chính là cực lam hắc kim l â m vân hít vào một hơi trên cái thẻ ngọc kia có giới thiệu cực lam hắc kim đứng thứ ba trong hai mươi bảy loại kỳ bảo chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bởi vì điều kiện để hình thành cực lam hắc kim vô cùng khắc nghiệt chẳng những phải tìm được cực lam tinh mà còn phải tìm được cực hắc tinh nữa mà hai loại tài liệu này đều rất t h ừ a thớt thuộc về hai mươi bảy loại kỳ bảo của giới tu chân một thứ đã khó tìm rồi nói chi tới hai thứ hơn nữa yêu cầu cực lam tinh phải to hơn cực hắc tinh nếu không hai đồ vật để gần nhau sẽ không hình thành nên được cực lam hắc kim huống hồ còn nghe nói khoảng cách à khoáng thạch cực lam tinh và cực hắc tinh thường sẽ không xuất hiện ở trên cùng một hành tinh từ đó để biết cực lam hắc tinh là hắc kim là chân quý cỡ nào cho dù tu sĩ nào cũng biết về nó nhưng còn chưa nghe thấy ai đã từng sở hữu cực lam hắc kim lâm vân trong lúc vô ý có được loại kỳ khoáng này trong lòng rất hưng phấn khó mà áp chế chăm ra hai viên đá mà mình tìm được đúng là cực lam tinh và cực hắc tinh rồi tác dụng của cực lam hắc kim lâm vân đã tình cờ đọc được trong ngọc giản luyện khí mà thẩm uyên đưa cho hắn lần trước đây là tài liệu quan trọng để luyện chế pháp bảo phệ hồn thương còn có một tài liệu là đá nham dung tuy lâm vân không có thứ đó nhưng hắn có thể dùng thiên diễm kim tinh để thay thế nghĩ tới việc sắp có một p h á p bảo tiện tay lâm vân lại thấy chờ mong hắn liền cẩn thận thu cực l a m hắc kim vào trong giới chỉ hắn không có vội luyện chế p h á p bảo bởi vì kiến thức về luyện khí của hắn còn rất non cần phải có một thời gian học tập và nghiên cứu nghiêm túc mới được hai tháng tiếp theo lâm vân tập trung tìm kiếm sinh hồn ha và học tập luyện đan luyện khí dù học luyện đan và luyện khí cần có nhiều tài liệu nhưng cũng may lâm vân đã kiếm đủ ở vạn bảo các pháp bảo phi hành lấy được của tu sĩ nguyên anh ở tổng bộ k ỳ minh đã bị lâm vân luyện hóa quả nhiên đây là một món pháp bảo du hành vũ trụ nhưng tốc độ của nó lại không khiến lâm vân hài lòng cho dù tốc độ của nó đã nhanh hơn tốc độ ánh sáng mấy lần nhưng dù để du hành trong vũ trụ thì vẫn chưa đủ nhanh không biết pháp bảo phi hành của tu sĩ hóa tần kia thì thế nào pháp ký tinh đồ đã được lâm vân nghiên cứu nhiều lần dù không xác định chính xác thiên hồng là hành tinh nào nhưng lâm vân chú ý tới một hành tinh có màu hồng không biết đó có phải đại lục thiên hồng hay không còn một điều khiến lâm vân thất vọng đó là không nhìn thấy vị trí của địa cầu trên tinh đồ nhưng tên kỷ minh kia tìm được địa cầu hoàn toàn là dựa vào may mắn mặc kệ hành tinh màu hồng kia có phải là thiên hồng hay không thì lâm vân vẫn quyết định phải tới đó xem thế nhưng làm sao để tới được đó cũng là cả một vấn đề không thể đi trực tiếp từ địa cầu tới đó bởi vì trên tinh đồ lại không có tọa độ của địa cầu thế nó mới đen lâm vân lại nghĩ tới truyền tống trận đưa mấy người vũ tích tới cái cung điện kia chỗ đó chắc chắn là có trên tinh đồ cho nên không cần quá lo lắng hiện tại chỉ cần tập trung chữa trị cho tử vinh sau đó dẫn theo tử vinh đi tìm thiên hồng đại lục tuy đã ba tháng rồi vẫn không tìm được sinh hồn hoa nhưng lâm vân cũng không quá sốt u ruột hằng ngày hắn và vũ tích đều nói chuyện điện thoại là p h â tham với nhau tình hình sức khỏe của tử vinh vẫn ổn vũ tích nói rằng nếu không có đan dược tử vinh vẫn có thể chậm rãi nhớ lại những chuyện trước kia ít nhất thì hiện tại tử vinh đã khôi phục thần trí trước kia cậu ta là hoàn toàn làm việc theo bản năng nhưng bây giờ đã có thể học tập những điều mới lâm vân nghe vậy thì càng yên tâm chỉ là đã qua nhiều năm không biết vợ của tử vinh có sao hay không còn có thanh thanh nữa nàng có lo lắng gì cho mình hay không hôm nay cũng như mọi hôm lâm vân dùng thần thức kiểm tra cẩn thận từng ngõ ngách để tìm ra sinh hồn hoa hắn đã phải rất cẩn thận cho nên hắn đều tập trung thần thức trong phạm vi hai trăm mét để nhìn cho rõ đ o à n bỗng nhiên có tiếng súng vang lên lâm vân hơi ngạc nhiên một khu vực sâu trong rừng núi như vậy sao lại có tiếng súng cho được lâm vân liền mở rộng thần thức ra ngoài thì thấy có ba gã binh sĩ vừa chạy vừa nổ súng trong đó có một người bị thương rất nặng được đồng bạn vác trên lưng không biết sinh tử thế nào một người thì cầm súng tự động bảo vệ hai người kia khuôn mặt của họ đều lộ vẻ sợ hãi lâm vân kiểm tra đằng sau bọn họ nhưng không thấy gì cả mà gã binh sĩ kia vẫn không ngừng nổ súng vào khoảng không chuyện gì thế này thật là quái dị tên kia t h ử đạn hay sao mà cứ bắn loạn xạ lên như thế vả lại những người này tiến vào đây để làm gì những chuyện như vậy bình thường lâm vân sẽ không t h ẳ n quan tâm nhưng tên binh sĩ kia không ngừng nổ súng khiến hắn tức giận phải biết rằng sinh hồn h o a nó sợ nhất là tiếng động ồn ào nếu xung quanh đó mà có một cây thì chẳng phải sẽ làm hỏng hay sao ngay tới đây lâm vân liền đi lên ngăn cản tên lính cầm súng kia cậu thừa đạn hay sao mà cứ bắn linh tinh như vậy lâm vân trách móc anh là ai là khách du lịch sau mau chạy đi chỗ này có tà vật người binh lính bị lâm vân ngăn cản hơi sững sờ đảo mắt đã kêu lâm vân rời khỏi nơi đây lâm vân nhứng mày nhìn vẻ mê mang và sợ hãi của hai người là biết bọn họ bị thứ gì đó làm cho kinh hãi cho nên tinh thần mới rơi vào trạng thái khẩn trương như vậy lâm vân liền khẽ vươn tay có hai tia sáng chui vào óc hai người hai người lính kia chỉ cảm thấy đầu óc thoải mái liền d u n g mình một cái bình tĩnh lại thiết tử cậu chạy trước đi rồi gọi điện thoại cầu cứu điện thoại của tôi mất rồi người binh lính cầm súng vừa tỉnh táo lại định lấy điện thoại ra gọi nhưng phát hiện điện thoại của mình đã mất người binh lính cõng theo đồng bạn liền buông đồng bạn xuống ủa sao anh lại chỗ, ở chỗ này anh là khách du lịch s a o mau chạy đi chỗ này xuất hiện tà vật nhưng trước khi đi anh có thể cho tôi mượn điện thoại được không người binh lính kia rõ ràng lại lặp lại những lời đã hỏi lâm vân lúc nãy lâm vân mỉm cười nói vậy thì phải xin lỗi rồi điện thoại của tôi không thể cho người khác mượn được tôi sẽ không nói nguyên nhân trong đó huống hồ cho dù hai người gọi điện thoại cầu cứu thì sao chứ cũng phải mất vài tiếng trực thăng mới tới được chỗ này đến lúc đó thì không phải đã muộn rồi sao hai người lính kia sững sờ không ngờ người thanh niên này lại keo kiệt như vậy mượn điện thoại dùng một lát mà cũng không cho tiểu tử vậy thì tôi xin lỗi trước tôi không muốn đánh cậu đâu nhưng vì cần dùng điện thoại tôi đành phải làm vậy binh s ứ tên thiết tử kia nói xong liền đánh về phía lâm vân thiết tử nhẹ tay thôi chỉ cần khống chế mượn điện thoại của hắn là được người binh sĩ kia thấy thiết tử đã lao tới sợ bạn của mình làm tên khách du lịch này bị thương đành phải lên tiếng nhắc nhở một câu lâm vân mỉm cười vẫn đứng in không nhúc nhích t h i ế t tử còn chưa tới gần hắn thì đã đột nhiên ngã sang một bên giống như là cố tình ngã xuống đó vậy không hề có một động tác nào cái gì thế thiết tử bò lên nhìn thoáng qua lâm vân lại vung chân đá về phía hắn lâm vân vẫn đứng in như vậy mắt thấy một cước kia sắp đá trúng k h ó e miệng của thiết tử hơi nhích lên ai bảo người không cho ta mượn điện thoại bùn đất bay tán loạn một tiếng a vang lên thiết tử đau đớn ôm chân của mình rõ ràng đã sắp đá trúng người kia vậy mà lại vô duyên vô cớ đá và o một tảng đá bên cạnh mà người kia thì vẫn đứng đó không bị ảnh hưởng gì hai lần đánh hụt khiến thiết tử đã giận dữ y gầm lên một tiếng muốn tấn công lần thứ ba thiết tử dừng tay người binh sĩ đứng bên cạnh tên là thập bàng đã nhận ra lâm vân không phải là người thường nếu như một lần còn có thể nghĩ là thiết tử đen đủi nhưng liên tục hai lần hơn nữa đều là những sai lầm khó có khả năng xảy ra thì ai cũng hiểu sai lầm của thiết tử có liên quan tới người này trong vùng núi sâu như vậy mà vẫn dám đi dạo một mình hiện tại nhớ tới mới thấy là quái dị thiết tử thu chân y cũng nhận ra có vấn đề chúng tôi đang chấp hành nhiệm vụ ở trong này tôi tên là thập bàng đây là hai đồng đội của tôi thiết tử và vương quý bởi vì lúc thi hành nhiệm vụ xảy ra vấn đề có ba người đã bị nhốt trong khe núi cho nên chúng tôi phải nhanh chóng ra ngoài xin viện trợ tôi không quan tâm anh là ai tôi chỉ mượn điện thoại của anh dùng một lát thôi tên binh lính tên là thập bàng kia nói lâm vân cười một tiếng cho dù tôi có cho các cậu mượn điện thoại cũng không quản kịp rồi nếu như nhất định phải cứu người thì để tôi gọi điện thoại giúp chứ mượn thì không được lâm vân đương nhiên không muốn mấy người này mượn điện thoại bởi vì điện thoại đó là của vợ hắn vũ tích nó chỉ có qua tay hắn và vợ thôi còn là một công cụ do đích thân hắn chế tạo À thập vàng không ngờ là mình đã nói như vậy rồi người này vẫn không cho mượn điện thoại nhưng y làm sao có thể nói số điện thoại của tổ chức cho người này biết được tổ chức của bọn họ không giống như long ảnh mà có thể mang đi tuyên truyền khắp nơi long ảnh là bộ đội đặc công quốc tế được tuyên truyền ra ngoài để tạo cho người dân một cảm giác an toàn long ảnh càng lợi hại thì danh tiếng của quốc gia càng lớn nhưng tổ chức đặc công của y lại không phải một tổ chức quốc tế mà là tổ chức đặc công chân chính của quốc gia mọi nhiệm vụ đều phải giữ bí mật chứ không thể rêu rao giống như long ảnh được không được à? không được thì thôi đừng nói là tôi không giúp các cậu lâm vân nói xong thử phóng thần thức ra ngoài hắn muốn nhìn xem là đám người này đã gặp phải khó khăn gì vậy xin lỗi rồi mọi nhiệm vụ của chúng tôi đều phải giữ bí mật lần này cũng không ngoại lệ nhưng đồng đội của tôi hiện tại đang gặp nguy hiểm mong anh giúp cho một việc tôi chỉ có thể nói cho anh biết đội của chúng tôi tên là hắc lang là một trong bộ đội đặc công của quốc gia tôi nghĩ chắc anh cũng biết một số quân đội bí mật của quốc gia tôi nói tên của đội chúng tôi ra là muốn mượn anh điện thoại thập bảng cắn răng nói dù y không muốn nói vậy nhưng vài người đồng đội đang bị nguy trong sớm tối nếu chậm trễ một phút thôi là nguy hiểm thêm một phần chỉ là không ngờ người này lại keo kiệt như vậy hắc lang cái tên nghe quen quen lâm vân trầm tư một lát rồi lập tức nhớ ra hắn cũng biết tới đội đặc công này đội trưởng của bọn họ không phải là vũ kiến đó sao nhớ ngày đó lúc mình còn mới huấn luyện long ảnh thì thái giang còn dẫn đội viên đi đối đầu với hắc lang của vũ kiến đó thôi lâm vân cười hăng hắc tôi đã từng nghe qua tên đội đặc công của các cậu đội trưởng của các cậu vẫn là vũ kiến à thập bằng và thiết tử nghe vậy đều xứng sở người này làm sao lại biết hắc lang chẳng lẽ hắn cũng là người trong quân đội nghĩ tới thủ đoạn cao thâm của lâm vân trong lòng thập bằng rất hưng phấn nếu hắn là người trong quân đội nhờ hắn hỗ trợ thì đội trưởng của họ có lẽ sẽ được cứu nhưng nghĩ tới nguy hiểm mà các đồng đội mình gặp phải thì chắc người này cũng chẳng giúp được gì xin hỏi anh là ai mặc dù biết người này không thể giúp nhưng có thêm một người là có thêm một phần sức lực tôi là lâm vân lâm vân biết thập bàng muốn n h à mình hỗ trợ cho dù cậu ta không nói thì lâm vân cũng quyết định giúp bọn họ không phải là vì hắn cảm thấy có lỗi khi không cho mượn điện thoại bởi vì lâm vân lại phát hiện ra người quen trong số những người bị vây ở hòn đảo kia nếu là lúc trước hắn cứu người đó là vì hảo cảm hoặc là hứng thú nhưng hiện tại hắn lại không thể không cứu bởi vì đó chính là cô chị họ của tô tịnh như m i u di mặc dù kỳ quá vì sao mưu di lại ở đây nhưng nhớ lại tịnh như đã từng nói chị họ còn đang ra ngoài làm l i ệ m vụ đã vài năm chắc cô ta đã gia nhập tổ chức hắc lang không ngờ hắc lang lại tuyển cả con gái vào tuy nhiên tình cảnh hiện tại của mưu di và đồng đội cô ta không được tốt cho lắm có sáu người thì hai người đã hôn mê bọn họ còn đang chen chúc trên một hòn đảo mà chỉ rộng được có mấy mét vuông xung quanh hòn đảo này bò lúc nhúc những con sâu lông t r ô n g hết sức ghê tởm dù không biết con sâu lông kia là cái dạng vật gì nhưng nhìn xương trắng xung quanh đó thì biết nhất định là do bọn sâu đó gặm hết mà ngay cả xương đám sâu lông kia cũng không buông tha rất nhanh số xương đó đã bị đám sâu lông gặm nhấm có thể nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên mặt bọn họ trong s á người thì bốn người như miêu di mặc quần áo quân đội còn hai người mặc quần áo bình thường trong đó có hai cô gái đã bị ngất mỗi khi đám sâu lông nó tới gần thì bọn họ đều dùng súng để bắn hơn nữa bọn họ còn đốt một vòng lửa để bảo vệ xung quanh nhưng vòng lửa kia đã không còn giữ được lâu nữa có thể tưởng tượng một khi mà vòng lửa kia đón hết nhiên liệu đám sâu lông nhất định sẽ xông lên những người ở đó sẽ không thoát khỏi cái số chết tình hình quả thực là rất khẩn cấp có điều lâm vân nghĩ không ra mấy người này chạy tới một nơi thâm sơn cùng cốc như vậy để làm gì anh là lâm vân huấn luyện viên lâm của long ảnh sau thập bàng lập tức kêu lên lâm vân chính là người mà y sùng bái nhất thật không ngờ lại gặp được hắn trong hoàn cảnh này nếu không phải cảm giác này quá chân thực thì y còn tưởng mình đang nằm mơ ờ cậu biết tôi à lâm vân mỉm cười nhìn thập bàng theo tuổi của thập bàng thì lúc mình mới dậy l o n g ảnh chắc y còn chưa được gia nhập vào hắc lang vậy thì vì sao lại biết mình sao lại không biết chứ cả quân khu ai mà không biết đến danh tiếng của anh anh chính là truyền kỳ cơ mà thập bàng lộ vẻ sùng bái ngay cả thiết tử cũng vậy à không phải cậu đang vội cứu đồng đội sao lâm vân thấy thập bàng hình như đã quên việc cứu người phải lên tiếng nhắc nhở đúng rồi lâm tiền bối mong anh cứu mấy người đồng đội của tôi còn có năm người không thuộc đội của chúng tôi cũng bị vây trên hòn đảo đó thập bàng vội vàng nói y nhớ ra lúc này không phải là lúc là ái mộ lâm vân gật đầu xem ra đám sâu lông kia đã ăn thịt nhiều người lâm vân lấy một viên đan dược đưa cho thập bàng cho bạn cậu uống viên thuốc này đi cậu ta bị trúng độc rất nặng vừa nhìn khuôn mặt xanh lét của người kia thì lâm vân liền biết y đã trúng độc tuy nhiên dù loại độc đó đợi hại thì cũng không là gì với lâm vân chờ đồng đội của cậu tỉnh lại thì các cậu có thể lựa chọn đi tới đó hoặc chờ ở đây tôi đi trước xem thế nào lâm vân nói xong liền xoay người chốc lát đã biến mất trong tầm mắt của thập bàng và thiết tử lúc này thập bàng mới phản ứng lại trời ạ không ngờ mình có thể thấy được huấn luyện viên lâm trong truyền thuyết ở đây thật là may mắn mà à mà mình chưa nói vị trí cho lâm tiền bối thì anh ấy cứu người kiểu gì xong rồi mình quá chủ quan à thập bằng thuốc này có hiệu quả tốt thật sắc mặt vương quý nó trở lại bình thường rồi lâm tiền bối quả n h â n lợi hại chỉ là không biết anh ấy làm cách nào để tìm được người đây thiết tử vịn vương quý dạy hưng phấn nói đội trưởng nên làm gì b â y giờ số nhiên liệu đã sắp hết đạn dược cũng không còn nhiều mà ba người thập phương kia xem ra t r o n g nhất thời cũng không tìm được viện trợ một tên đội viên áp chế sự kinh hoàng trong lòng run r i n g hỏi y thì không sợ chết nhưng bị một đám sâu lông như vậy ăn thịt thì quá kinh khủng chỉ nghĩ tới thôi đã nổi hết cả da gà t r ư ờ n g quang cậu cứ tập trung ngăn cản nó đi được phút nào hay phút ấy một khi đám sâu lông đó vào được thì chúng ta t h à tự sát chứ không thể chết trong tay chúng sắc mặt của m i u di đã trắng bệch là con gái cho nên cô ta còn sợ đám sâu lông hơn cả đám đội viên nam kia nhưng cô ta là đội trưởng cho nên không thể không kìm nén sự sợ hãi mà ra lệnh đã có vô số lần khi đám sâu lông tới gần cô ta đã muốn nôn mửa một trận nếu không được thì chúng ta cũng có thể nhảy vào trong hồ rồi bơi đi may ra thì thoát được một mạng một binh lính khác run r i ọ n g nói hử cậu thử nhảy xem có ai ngăn cản cậu đâu nếu không phải vì những tên khốn kiếp các cậu thì chúng ta đâu bị vây hãm ở chỗ này còn khiến nhiều đồng đội bị chết oan như vậy m i u di hử lạnh một tiếng vừa nói xong đã không chịu nổi cái mùi của con sâu lông kia còn chán ghét hơn cả thân hình của nó một mùi tanh tưởi nồng nặc xông vào mũi khiến m i u di phải nôn cả ra nước sắc mặt càng thêm tái nhật người nam tử bị m i u di trách mắng nhìn số sâu lông c h ẳ n g chịt trong hồ cố kiểm nén sự buồn nôn không dám phản bác lời của m i u di lâm vân tới gần hòn đảo nhìn sắc mặt trắng bạch của m i u di mà có chút buồn cười nhưng cũng không khỏi không bội phục tâm tính của cô nàng ngọn núi này không nhỏ nó kéo dài tới tận bên trong rừng sâu thần thức của lâm vân mạnh như vậy nhưng không thể phóng tới cuối ngọn núi nơi này có cái gì đó đã ngăn cản thần thức nên chỉ có thể sử dụng trong phạm vi khoảng hai mươi km lâm vân không ngờ là một nơi như vậy lại có thể ngăn cản được thần thức Hắn thấy khu nhiên thể nhưng chưa có nơi nào có thể ngăn cản được thần thức của hắn. Hắn mình, hóa thần cũng không thể chống đỡ được. Vậy mà thần thức của hắn lại bị ngăn cản trong một khe núi bình thường, thì nơi này chắc chắn là không bình thường chút này, nơi nào ngăn cản ràng ngay cũng ngăn cản trong núi nơi này nào. đã được điều được đỡ được. một tự rất tu tu một Vậy làm mà số sĩ vực về vị có có có của của cả của lại là rõ bị lâm vân bắt đầu có hứng thú với cái khe núi này gọi là khe núi thì còn không bằng nói là nó là một mạch nước ngầm xung quanh khe núi cơ hồ là vách đá ở cuối khe núi này có một dòng sông nó cũng không chiếm hết vị trí cuối của khe núi mà hai bên còn có chỗ khoảng vài mét không bị nước tiến vào thế nhưng có thể tưởng tượng một khi có mưa to thì phạm vi đó cũng sẽ bị nước sông nhấn chìm dòng sông kia rộng chừng ba mươi mét nơi hẹp nhất thì chỉ khoảng vài mét trên mặt sông có rất nhiều những hòn đảo nhỏ mà đám người m i u di đang ở trên một hòn đảo nhỏ như vậy tuy nhiên xung quanh hòn đảo này có chi chít những con sâu lông thậm chí chung quanh đó vài chục mét cũng toàn là sâu lông kể cả hai bên bờ đám sâu lông cũng bỏ lúc nhúc l ồ m n h ồ m l â m vần không biết vì sao lại có nhiều sâu lông ở đây như vậy cũng không biết đám người miêu di làm thế nào mà trèo được lên hòn đảo nhỏ đó nhưng mà để đối phó với nhiều sâu lông như vậy không hề đơn giản nhìn mấy bộ xương dần biến mất kia không biết đám sâu lông đã ăn hay bị nó kéo xuống nước nhưng cũng biết nếu mà dùng thuyền di chuyển trong con sông này thì rất nhanh sẽ bị bọn sâu lông kia ăn sạch lâm vân nhìn tình cảnh của mấy người này cứu bọn họ thì rất đơn giản nhưng lâm vân không muốn làm những điều quá kinh thí hãi tục nếu bay qua đó rồi mang bọn họ rời đi thì cũng hơi quá huống hồ hắn còn muốn thăm dò dòng sông này một lần mặc dù đám sâu lông kia nhiều vô số k ẻ nhưng nhất định là phải tiêu diệt hết bọn chúng tốt nhất là phải có một cái thuyền thuyền của người khác sâu lông có thể ăn nhưng thuyền của lâm vân làm đám sâu lông kia s a o mà có thể ăn được chứ có thuyền đi lại thì tiêu diệt chúng cũng đơn giản hơn nhìn mấy người kia thì có lẽ còn kiên trì được khoảng mười phút lâm vân liền đi sang một bên chém đứt lấy vải cây đại thụ một tu sĩ tương đương hóa thần muốn luyện chế một chiếc thuyền gỗ bình thường không có gì khó khăn chưa nói gì là hắn còn có tinh h ỏ a màu tím lâm vân rất nhanh luyện hóa v à i cây đại thụ thành những mảnh gỗ lơ lửng trên không những mảnh gỗ này dưới sự khống chế của lâm vân liền biến thành một con thuyền nhỏ hắn lại tạo ra v à i trận pháp xung quanh con thuyền đảo mắt lâm vân dùng những vật liệu bằng gỗ thường luyện chế thành một pháp khí thuyền gỗ hạ phẩm là hạ phẩm trong số hạ phẩm nếu không có hỏa diễm và trận pháp thì có lẽ ngay cả pháp khí cũng không tính tuy nhiên con thuyền nhỏ này mặc dù chỉ là pháp khí hạ phẩm nhưng nó còn cứng rắn hơn thuyền bình thường gấp mấy lần đây không phải là dùng ván gỗ đóng thành mà là dùng thủ pháp luyện khí để mà luyện chế con thuyền này cũng chỉ rộng hai mét dài sáu mét nhưng lâm vân lại thấy rất hài lòng ném con thuyền xuống sông rồi đạp lên đó lâm vân đã nhìn thấy vòng lửa bảo hộ xung quanh đám người miêu i tắt đi vô số sâu lông lập tức xông tới dù đã không ngừng nổ súng nhưng lại không thể tiêu diệt được hết đám sâu lông đó khuôn mặt mấy người này đã trắng như tờ giấy miêu di -Gi run rẩy thậm chí còn muốn rút súng ra tự sát nhưng vừa nghĩ tới cho dù là tự sát thân thể của mình cũng không thoát khỏi miệng của đám sâu lông này một người bình thường kiên cường như miêu di cũng không nhịn được mà rơi nước mắt vì sợ hãi tôi không chịu được nữa rồi một tên nam tử kêu lên rồi nhảy xuống sông y muốn dùng khả năng bơi của mình để chạy trốn nhưng y vừa rơi xuống nước đã có vô số sâu lông bao vây lại thậm chí còn nghe thấy tiếng tặc lưỡi của bọn chúng rất nhanh một vũng máu nổi lên mặt nước kiểu này thì cho dù y không chết cũng thân tàn ma dại lâm vân thở dài đã không có năng lực thì cần gì phải tới ngọn núi này để làm gì nhưng hắn lại lắc đầu với suy nghĩ này của mình nếu như ở đây có thứ giá trị với hắn thì có lẽ cho dù nguy hiểm đến mấy hắn cũng tới không biết là đám người này tới đây làm gì nhưng lâm vân biết nơi này có thứ khiến hắn quan tâm nếu không kiểm tra một lần hắn sẽ ăn không ngon ngủ không yên mất mặc dù biết địa cầu không có môn phái tu chân gì nhưng lâm vân biết từ thời thượng cổ địa cầu khẳng định đã có rất nhiều người tu chân bằng không thì hắn đã không kiếm được hỗn độn sơn hà đồ ở đây tên âm tử nhảy xuống sông rồi bị đám sâu lông ăn sạch đã khiến những người còn lại sụp đổ hoàn toàn thậm chí đã có sâu lông bỏ lên ống quần một người ngoài trừ sợ hãi ra bọn họ chỉ cầu mong đây chỉ là một cơn ác mộng À đám sâu lông kia lui lại rồi trương quang bỗng nhiên phát hiện đám sâu lông giống như bị cái gì đó hút trở về ngay cả con sâu lông bám trên quần của y cũng vậy ba người còn đứng sững sờ nhìn đám sâu lông thối lui bọn họ không dám tin cả ngày hôm nay bọn họ đã giết chết hàng ngàn hàng vạn con sâu lông nhưng đám sâu lông kia không hề có ý lui lại vì sao lúc bọn chúng sắp đạt được mục tiêu thì lại bỏ qua thực sự không bình thường chút nào mọi người nhìn kia những con sâu này đều bao vây lấy một con thuyền nhỏ người kia là ai vậy hắn tới cứu chúng ta sau tuy nhiên người đó xong đời rồi chúng ta đi nhanh lên thôi đám sâu lông ăn xong người kia khẳng định sẽ quay trở lại một nam tử tóc dài mặc quần áo bình thường kêu lên m i u di và một người đồng đội khác mới chú ý tới con thuyền của lâm vân trong lòng của m i u di thầm than một tiếng không biết có phải người kia là chạy tới cứu mấy người mình hay không nhưng có lẽ hắn không ngờ vừa mới tới đã bị đám sâu lông bao vây cái cảnh sâu lông ăn cả con thuyền cô ta cũng đã tận mắt nhìn thấy hiện tại cho dù sâu lông đã bị người kia hấp dẫn nhưng mà bọn họ chạy kiểu gì đây chẳng lẽ cũng nhảy xuống sông tự vẫn s a o bọn họ không dám làm vậy lúc trước một người không phải vừa nhảy xuống chưa tới vài phút đã bị sâu lông ăn sạch hay sao mưu di cảm thấy khuôn mặt của người trên con thuyền kia quen quen cho dù cách xa lại nhìn không rõ ràng lắm nhưng mưu di vẫn có cảm giác quen thuộc cô ta chỉ cầu mong người đó không phải là thân thích hay bằng hữu chạy tới cứu mình nhưng ngẫm lại là việc mình đi ra ngoài làm nhiệm vụ người trong nhà không một ai biết hết chưa nói chi lần này cũng chỉ là tình cờ gặp nạn mà thôi lầm b ầ n cũng rất buồn bực hắn lấy ra một viên linh thạch trung phẩm ra bóp nát thành bụi phấn sau đó giải trên mặt sông rồi dùng một ngọn tinh hỏa thiêu đốt không ngờ vừa lấy tinh thạch ra thì đám sâu lông kia đã không chút do dự mà lao về phía hắn lẽ nào những con quỷ này lại thích linh thạch hay sao linh thạch dùng là để cung cấp linh khí hoặc là linh vật những con sâu lông này cần linh thạch để làm gì lâm vân t h ậ t sự không nghĩ được ra nguyên nhân bên trong tuy nhiên nhớ tới thứ ngăn cản thần thức kia thì lâm vân nghĩ bụng nói không chừng đám sâu lông này là do một tu sĩ trước kia nuôi dưỡng chỉ là nuôi một đám động vật cấp thấp không có sức chiến đấu gì cả trông lại chán ghét như vậy thì chỉ t ỏ lãng phí lương thực mà thôi sự công kích của đám sâu lông này cơ hộ không đáng kể cho dù số lượng của chúng rất đông nhưng lại không hề có sức uy hiếp với một tu sĩ luyện khí cấp thấp nói chi tới tu sĩ trúc cơ hay là nguyên anh thật không biết là tên tu sĩ ngu ngốc nào lại đi nuôi những con vật như vậy chỉ nhìn thấy thôi đã thấy khó chịu rồi lẩm vẩn hử lạnh một tiếng liền ném một ngọn lửa màu tím xuống nước đồng thời phóng tinh lực ở dưới chân ngọn lửa màu tím kia nhanh chóng lan rộng trên mặt sông dùng bột phấn của linh thạch để khiến ngọn lửa lan tới tận bờ mặt sông giống như bị c h ả y dầu ở mặt trên ngọn lửa càng cháy càng lan xa càng cháy càng nóng vô số những tiếng chít chít vang lên đám sâu lông kia lập tức biến mất vô tung ảnh không phải là bị chết cháy mà là bị đốt thành hư vô kể cả đám sâu lông bò trên vách núi cũng bị đốt thành tro bụi ngọn lửa màu tím dùng tốc độ nhanh nhất lan tràn cả khe núi chỉ cần những nơi có sâu lông thì đều bị ngọn lửa này đốt rụi không bỏ sót c o n nào ba người đứng trên hòn đảo nhỏ trợn mắt há mồm nhìn một màn này ở trên mặt sông được đổ dầu khi nào vậy không đúng chẳng những trên mặt sông mà ngay cả dưới sông cũng có lửa người nam tử tóc dài kêu lên hai người kia liền nhìn xuống quả nhiên ngay dưới lòng sông cũng có ngọn lửa xong rồi ngay cả những sâu lông cũng bị đốt như vậy thì chúng ta làm sao có thể sống sót được liệu có phải do dung nham bộc phát hay không tên tóc dài kinh hãi thả tôi bị chết cháy còn hơn bị đám sâu lông kia ăn thịt miêu di cũng bị ngọn lửa màu tím dọa cho không nhẹ nhưng so với sự uy hiếp của sâu lông thì ngọn lửa tím này còn đỡ hơn nhiều ủa mọi người có phát hiện ra không nhiệt độ xung quanh ti rất cao các hòn đảo nhỏ khác cũng bị đốt nhưng hòn đảo mà chúng ta đang đứng lại không sao trương quang ngạc nhiên nói tên tóc dài kia cũng cảm nhận được đúng vậy xem ra là do chúng ta ăn ở tốt trước khi đi làm nhiệm vụ tôi còn đi chùa thắp hương khấn phật cơ mà đúng là thiêng thật tên tóc dài nói xong tiện tài cầm băng đạn đã hết ném ra ngoài băng đạn vừa tiếp xúc với ngọn lửa liền biến thành hư vô ba người hít và o một hơi khí lạnh sức nóng thật kinh khủng tẩm có trách đám sâu lông kia đ ề u biến thành c h o bụi ngay cả băng đạn bằng sắt mà cũng không chịu nổi nhiệt độ của ngọn lửa này rốt cuộc cao tới bao nhiêu thế nhưng sao nước con sông rõ ràng lại không bị đun sôi tình cảnh này thật là quỷ dị ủa mọi người nhìn xem con thuyền nhỏ kia tên tóc dài lại kêu lên đ ẩ y kinh ngạc xung quanh đều bị bao trùm bởi ngọn lửa tím nhưng con thuyền nhỏ kia thì vẫn vững vàng ở đó không sứt mẻ chút nào kia là thuyền gì vậy bỗng dưng đùng một tiếng xung quanh tản ra một mùi hương kỳ quái đồng thời ngọn lửa tím cũng biến mất vô tung ảnh giống như chưa từng xảy ra chuyện gì con thuyền và người kia vẫn ở đó chỉ là không còn thấy ngọn lửa đám sâu lông đông lúc nhúc cũng biến mất ngay cả mùi hôi thối cũng không còn trừ cảm giác hơi nóng mà ngọn lửa để lại thì nơi đây thật giống chưa từng phát sinh chuyện gì ba người l ặ n g lặng đứng đó một hồi lâu mới hồi phục tinh thần nhìn con thuyền nhỏ chậm rãi đi tới bọn họ liền l â u mồ hôi lạnh trên chán đến bây giờ ba người vẫn không dám tin đó là sự thật đám sâu lông nhiều vô cùng vô tận rõ ràng bị một ngọn lửa quái dị nhưng khủng bố thiêu đốt mà thuyền nhỏ vốn tưởng rằng cũng bị thiêu hủy thì vẫn chậm gì gì lướt tới lâm vân nhảy lên hòn đào nhỏ thấy mấy người này vẫn còn sững sờ thì liền lên tiếng này miêu di cô không sao chứ miêu di thở phào một hơi hôm nay đã trải qua quá nhiều chuyện khiến đầu óc cô ta có chút quá tải lúc này hồi phục tinh thần lại mới nhìn rõ người trước mặt À, lâm vân là anh ừ tôi còn tưởng cô sợ đến mức c h ó n g váng đầu óc rồi lâm vân mỉm cười hiện tại tóc tai của miêu di bù xù quần áo thì rách dưới đúng là có chút t r ậ t vật sao anh lại ở chỗ này miêu di vẫn d ữ n g sờ nhìn lâm vân à tôi tới đây để hái thuốc lâm vân trả lời hái thuốc miêu di nhíu mày lại không biết nên nói gì chỉ nhỏ giọng nói c ả m ơn anh đã cứu mạng tôi còn tưởng rằng phải chết ở đây lâm vân chưa lên tiếng làm tử tóc d à i kia đã đi lên chào hỏi tôi là trịnh phi c ả m ơn anh đã cứu chúng tôi nếu không nhờ anh thì chắc chúng tôi đã bị bọn sâu kia ăn sạch nói xong trong mắt của trịnh phi vẫn còn sự sợ hãi người trước mặt này thật đúng là thấm bất khả chắc không biết ngọn lửa màu tím quỷ dị kia có phải do người này phóng ra hay không nếu đúng như vậy thì thủ đoạn của hắn thực là khủng bố dù rất muốn biết nhưng trịnh phi cũng biết là có chừng mực điều gì có thể hỏi điều gì không thể cho nên chỉ mang theo vẻ cảm kích mà c ả m ơn lâm vân t r ư ờ n g quang c ả m ơn cứu mạng t r ư ờ n g quang cũng rất tò mò ngọn lửa kia có phải của lâm vân hay không nhưng nếu là của hắn thì chắc người ta không thích bị hỏi khác với trịnh phi trường quang biết quốc gia có một tổ chức dị năng cho nên cho dù khiếp sợ y cũng không cảm thấy quá bất ngờ không phải là cô làm trong ngành cảnh sát s a o vì sao lại chạy tới hắc lang rồi đội trưởng của các cô vẫn là vũ kiến à lâm vân rất kỳ quái là vì sao miêu di lại chạy tới đội đặc công làm gì nghe thấy lâm vân quen biết vũ kiến trường quang lại ngạc nhiên lâm vân chẳng lẽ là hắn là huấn luyện viên lâm kia trương quang nghĩ tới đây liền giật mình nhìn chăm chú về phía lâm vân trong mắt còn có một tia cuồng nhiệt ở trong quân khu không ai là không biết danh tiếng của lâm vân ai cũng muốn được làm thủ hạ của hắn miêu gì thì không tỏ vẻ ngạc nhiên gì cô ta biết lâm vân quen kiến vụ, vũ kiến thấy lâm vân hỏi đành phải trả lời đội trưởng vũ kiến đã điều đi nơi khác đội trưởng của hắc lang hiện tại là t ô i tôi vốn là thành viên nữ của đội nữ hắc lang làm đội trưởng cũng chỉ là tạm thời hỗ trợ thôi ngài có phải là lâm tiền bối huấn luyện viên của long ảnh không bây giờ trịnh phi mới biết những người mặc quần áo quân đội này là người của bộ đội đặc công hắc lang trong lòng thầm nghĩ khó trách mấy người này có bản lĩnh như vậy nhưng mà danh tiếng của bọn họ còn kém lâm vân nhiều lắm không sai lâm vân mỉm cười cho dù thấy ánh mắt của m i u di nhìn về phía trịnh phi có chút địch ý nhưng đây không phải là việc mà hắn quan tâm tiền bối tới đây tìm thảo dược phải không không biết là tiền bối muốn tìm loại thảo dược gì gia đình tôi vốn làm trung y gia truyền mà tôi lại rất quen thuộc vùng này n ó không chừng tôi lại giúp được tiền bối khi trịnh phi biết người này là lâm vân thì thần sắc càng thêm kính sợ ánh mắt còn lộ ra một tia hưng phấn khó lòng mà có thể ức chế được gia đình trung y còn quen thuộc vùng núi này nữa s a o lâm vân vừa nghĩ cho dù không ôm hy vọng gì nhưng vẫn lấy ra một tờ giấy trắng rồi vẽ phác thảo h ì n h dáng của sinh hồn hoa đưa cho trịnh phi hàm tu hoa trịnh phi vừa nhìn tờ giấy liền kêu lên cậu cũng biết loại cây này lâm vân vội vàng hỏi nếu trịnh phi cũng nhận ra sinh hồn hoa này thì nó không chừng ý biết được nó mọc ở đâu tôi có biết ba năm trước tôi đã từng nhìn thấy loại hoa này cây đó mọc trong một cái hộp hang động đi thẳng về phía hướng này khoảng năm km là thấy nhưng không biết giờ nó còn ở đó hay không trịnh phi trả lời lâm vân âm thầm cao hứng cho dù đã ba năm nhưng khẳng định vẫn còn sinh hồn hoa ở đó mặc dù lời hoa này chỉ sống được một năm nhưng nó lại hay thường mọc cùng một chỗ với nhau tôi có thể dẫn tiền bối tới nơi đó tôi vẫn còn nhớ vị trí trịnh phi lập tức sùng phong nhận việc lâm vân liền lấy hai viên đan dược đưa cho miêu di nhìn hai người hôn mê rồi nói cho hai người mỗi người uống một viên bỗng nhiên có tiếng gọi từ phía xa đội trưởng đội trưởng mọi người không sao chứ lâm vân nhìn ba người thập bàng trèo một cái bẻ gỗ đan giản tới đây cho dù chỉ là mấy cái cây buộc lại nhưng trong một thời gian ngắn mà làm được như vậy thì cũng không đơn giản hai cô gái hôn mê vì t r ú n g độc đ ã tỉnh lại lúc đầu còn ngạc nhiên nhưng khi nghe thấy là lâm vân giúp đỡ thì không còn ngạc nhiên nữa hai cô gái này một người là đội phó của hắc lang tên là phó khiết người kia thì có mái tóc dài tên là hồ ni cô gái tên hồ ni này thuộc nhóm người của trịnh phi nhóm người của trịnh phi vốn có sáu người nhưng hiện tại chỉ còn có một mình trịnh phi và cô ta miêu i dù không biết các cô tới đây kiểu gì nhưng hiện tại các cô ngồi thuyền của tôi mà trở về đi tôi và trịnh phi sẽ ngồi trên cái bè nhỏ kia đi tìm thuốc lâm vân thấy mọi người đã an toàn thì đề nghị cho bọn họ trở về còn hắn tiếp tục đi tìm sinh hồn hoa huấn luyện viên lâm hôm nay nhở của anh bằng không toàn bộ chúng tôi đã chết cả thập bằng thực lòng cảm ơn cho dù ba người bọn họ không bị đám sô lông bao vây nhưng bọn họ bị kinh hãi không hề thua kém đám người miêu di tôi muốn đi cùng với anh tôi rất hoài nghi tên trịnh phi này miêu di nhìn thoáng qua trịnh phi và hồ ni không nói cô ta hoài nghi cái gì đội trưởng miêu tôi không biết vì sao cô lại hoài nghi tôi n h ư n g lời tôi nói là thật lưu hành bân mà các cô theo dõi tôi chỉ mới gặp y có hai lần tôi vốn không quen biết gì y nhưng một tháng trước tôi có gặp y ở thành đô sau đó hai người chúng tôi hẹn đi với nhau tới đây có việc tôi căn bản không biết là lưu hành bân muốn làm gì dù tôi và y đã giao dịch nhiều lần nhưng đều là thông qua bạn bè tiến hành chứ bản thân tôi chưa từng giao dịch trực tiếp với y nếu vì vậy mà cô h ỏ i nghi tôi thì thật là oan uổng hồ ni là bạn hợp tác với tôi càng không có khả năng tiếp xúc với lưu hành bân tôi cho rằng đội trưởng miêu thật không có nói lý gì cả lần này nếu không có lâm tiền bối thì tất cả mọi người đều chết rồi thật đúng là trịnh phi vô tội mà nói cho dù y nói không hết nhưng mọi người cũng hiểu nếu không có lâm vân thì đội hắc lang mà m i u di nhẫn theo đã xong đời cả còn có m i u di là cô nàng ngực to không có não thấy lâm vân nhíu m à y trịnh phi liền tranh thủ thời gian nói tiếp lâm tiền bối tôi thực sự không biết là đội trưởng m i u vì sao muốn theo dõi lưu hành bân nếu mà tôi biết thì tôi cũng đã không hợp tác với y rồi hiện tại lưu hành bân đã chết tôi nghĩ nếu tiền bối muốn biết chỉ có thể hỏi miêu đội trưởng mà thôi lâm vân thì không có hứng thú với nhiệm vụ mà miêu di đang làm huống hồ hắn còn đang có việc quấn thân tuy nhiên phái một đội đặc công ra ngoài làm chuyện này chứng tỏ là quốc gia coi trọng chuyện đó bằng không thì cần chi phải phái đặc công tới chỉ cần một ít cảnh sát điều tra là được thấy lâm vân không nói gì miêu di cắn môi khó khăn nói đám người lưu hành bân đã ăn cắp quốc bảo sơn hà đồ cho nên chúng tôi phải bắt bọn chúng về sơn hà đồ lâm vân n h ớ n g mày sao nghe giống với hỗn độn sơn hà đồ của mình vậy lẽ nào hai bản sơn hà đồ này có liên hệ gì với nhau thế nhưng sơn hà đồ của mình là tiên bảo đỉnh cấp thì sao có thể liên hệ với một tấm bản đồ bình thường được bản đồ kia chỉ có tên là sơn hà đồ thôi sao lâm vân hỏi lại miêu di không phải phía trước còn có hai chữ nhưng bởi vì bản đồ này đã lâu năm cho nên không nhìn rõ hai chữ đầu sơn hạ đồ được tìm thấy từ năm 1996 vẫn được lưu giữ trong viện bảo tàng trên bản đồ không có ghi rõ tên người đã vẽ bức tranh mà chỉ có một côn mơ hồ miêu di không hề giấu giếm toàn bộ kẻ ra bản đồ kia bị lưu hành b â n ăn trộm bây giờ lưu hành b â n đã chết chỉ có thể điều tra trên người trịnh phi và hồ ni mà hiện tại lâm vân yêu cầu trịnh phi dẫn hắn đi tìm thảo dược nếu cô ta nói không rõ ràng phòng trường lâm vân sẽ không để cô ta đi theo một khi trịnh phi giúp lâm vân tìm được thảo dược rồi chạy trốn vậy thì nhiệm vụ lần này của cô ta sẽ tuyên cáo thất bại mà cô ta thì không cam lòng như vậy bởi vì hắc lang của cô ta đã chết đi mấy người đội viên ồ tôi có biết tấm bản đồ mà cô nói trịnh phi đột nhiên ngắt lời mấy người miêu di vừa nghe y nói vậy biểu lộ rất đặc sắc miêu di lập tức hỏi vậy người m a u nói thứ đó đang ở đâu trịnh phi không vội trả lời mà như trầm tư suy nghĩ cái gì đó l ạ i nhìn vẻ hiếu kỳ của lâm vân hắn mới nói không nói mọi người cũng biết công việc của tôi là gì tôi là một mạc kim hiệu úy nó i k có nghe một chút đó là công việc đào mộ còn lưu hành bân là người chuyên môn thu mua và bán những thứ mà chúng tôi kiếm được ngày đó y có nói là có việc gấp muốn chính diện là nói chuyện với tôi dù tôi và hắn giao dịch qua lại rất nhiều lần nhưng cho tới bây giờ chúng tôi còn chưa từng gặp mặt nhau bởi vì tôi chỉ cần thông qua người trung gian bán lại cho hắn là được tôi cũng không để ý tới công việc cụ thể của hắn là gì những người mà làm việc như chúng tôi thì không biết nhau vẫn là tốt hơn nhưng ngày đó y lại chủ động yêu cầu nhất định gặp mặt tôi đoán chừng y muốn nhờ bản lĩnh mạc kim của tôi để làm việc gì đó lúc ấy y có lấy ra một tấm bản đồ hình vẽ trên đó xem ra đã khá lâu có lẽ bản đồ đó chính là sơn hà đồ mà đội trưởng miêu nhắc tới nhưng bản đồ trên đó là khu vực chính phía nam của dãy núi hoành đạn hành hoàm thu hoa cũng là mọc trên một khe núi thuộc về chỗ đó bởi vì ba năm trước tôi suýt mất mạng ở đó cho nên lưu hành bân vừa lấy tấm bản đồ là tôi nhận ra ngay cho dù hình vẽ trên bản đồ kia không được rõ ràng lắm nhưng tôi khẳng định đây là bản đồ phác thảo của khe núi đó tuy nhiên lưu hành bân lại không biết đó là nơi nào chỉ nói ở đó có một bảo tàng cực lớn tôi không biết vì sao y lại biết được nhưng mà nếu nói có bảo tàng trong đó thì tôi tin bởi vì tôi có một khả năng trời sinh có thể cảm giác được nơi đó có bảo vật hay là không lưu hành vân có bản đồ tôi lại càng thêm khẳng định tôi đoán chừng nơi đó là một cái mộ cổ lưu hành vân biết tôi đã từng đi qua rất nhiều nơi cho nên muốn hợp tác với tôi nhưng hình vẽ trên bản đồ đó lại rất mờ chỉ thêm mang máng được một cái khe núi chứ không có tuyến đường cụ thể tuy tôi không muốn đi cùng với y nhưng y lại phát hiện ra tôi có quen biết địa hình trên bản đồ cho nên đành phải hợp tác còn chuyện sau này thì đội trưởng miêu đã biết rồi những con sâu lông kia chính là do người của đội trưởng miêu nổ súng mới hấp dẫn chúng tới nếu không phải nhờ lâm tiền bối tôi nghĩ hiện tại chúng ta đã nằm trong bụng bọn sâu lông chưa nói gì tới sơn hà đồ gì đó nữa nhưng có lẽ tấm bản đồ đó đã không còn nữa rồi bởi vì tôi nhìn thấy lưu hành bân để tấm bản đồ trên người mà y thì đã bị đám sâu lông kia ăn mất làm sao bản đồ còn lại được trịnh phi nói xong biểu lộ rất bất mãn với việc thủ hạ của miêu di nổ súng miêu di khẽ giật mình chỉ cần không ngu ngốc là cô ta hiểu những lời trịnh phi nói là thật trên người của trịnh phi có mùi buồn đất chứng tỏ y thường xuyên phải lăn lộn ở trong lòng đất lâm vân trầm mặc hắn đang suy nghĩ sơn hà đồ kia có liên quan gì tới hỗn độn sơn hà đồ trên người mình hay không nếu mà có liên hệ thì vì sao lại xuất hiện một bản sơn hà đồ bình thường tới như vậy bản đồ kia được làm từ vật liệu gì đội trưởng miêu có biết không lâm vân nhìn qua miêu di mà hỏi miêu di hơi sửng sốt cô ta đã thấy được tấm bản đồ bao giờ đâu cho nên lâm vân vừa hỏi miêu di không biết trả lời thế nào lâm vân nghĩ bụng tính cách cô nàng này cũng thật quá qua loa không biết vì sao mà lại có thể lên được chức đội trưởng bản đồ đó làm từ da của một loại động vật được trải qua b ả o chế rồi người ta vẽ lên trịnh phi trả lời y đã nhìn thấy tấm bản đồ và còn được sờ lên đó theo kinh nghiệm của y thì bản đồ đó không thể làm bằng giấy được nhất định là phải làm bằng da động vật làm từ da động vật ư lầm v ầ n nghĩ bụng nếu là như vậy thì tấm bản đồ kia chắc cũng là được bảo tồn khá là lâu năm rồi